Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 796 quật khởi Đây Sơn Cảm ơn lừng lấy 929 Ngày thật tốt 5588 Cảm ơn chống đỡ thanh Ngưu Vòng thứ một lôi kiếp qua đi Đinh nhạc chính là trạng thái cách cách chết cũng là nửa bước đường Bất quá tốt xấu chịu đựng được Đinh nhạc trong cơ thể thông thiên đan lần thứ hai phát huy công hiệu nhịp thiên Đồng thời công đức thánh thể tỏa sáng kim quang Tốc độ rất nhanh Khô hấp đinh nhạc chính là khôi phục một chút nguyên khí Răng rắc Không có cho đinh nhạc lưu lại bao nhiêu thở dốc thế giới Trên trời lôi đình hạ xuống Lần này trực tiếp chính là hai đảo đồng thời Đinh nhạc lần thứ hai bị oanh vào hải lý Anh trước lưu truyền, Đinh Nhạc là đến rồi lạnh thấu tim Thân thể đều là nứt xa rồi Xương trắng ơn ăn bốc khói Mà hắn điều đại đảo kia càng là bột một tiếng nứt xa rồi Đây chính là vô địch vương giả con đường Một đường gồ về nhấp nhô chỉ có thể dựa vào chính mình Đinh Nhạc suy trì ý chí của chính mình tỉnh táo Cật lực suy trì trong cơ thể vận chuyển bình thường Thời khắc này, hốn độn tiên thể cùng công đức thánh thể đều là công hiệu phát huy cực hẳn. Từng sợi từng sợi tiên quang cùng kim quang bốc lên, không ngừng cùng cái kia lôi đình đối kháng. Mà điều đại đảo kia, đại đảo ánh sáng lần thứ hai điểm sáng lên đến, đại đảo thiên ân vang lên, nhiều lần mượn lôi đình sèn luyện tự thân này Lôi Đình đại biểu là quỷ diệt cũng đại diện cho sinh cơ. Vô biên hỗn độn hải dốc cao. Tới gần khu vực trung tâm. Lôi vân đều là đến mấy giặm. Hỗn độn vạn đảo đan dệt ra Lôi Đình lánh toàn bộ vô biên hỗn độn hải. Vô biên thiên uy minh mông cuồn cuộn. trong biển hỗn độn hải thú đều lạc từng cái từng cái kinh hồn bạc vía trốn ở đáy biển. Không dám máu hiểm đầu Đinh nhạc bị đánh cả người đều là nước xa rồi Khói đen bốc lên Cả người đều là dường như than tốc sống như vậy Loại này lôi đình thật là kinh người So với hốn đổn thiên phong còn muốn tàn nhẫn Tràn ngập sức mạnh hủy diệt Lại vượt qua một vòng Nhưng tùy theo Trên trời lôi đình đan dệt Răng rắc vài tiếng Ba đảo lôi đỉnh dường như lôi long giống như rơi xuống Phù phù một tiếng Đinh nhạc thân thể nổ tung Máu tươi tung tói Xương trắng ơn ăn sụp ra a đinh nhạc kêu lớn lên Hắn mỗi một mảnh trong máu thịt đều là có đại đảo ánh sáng lóng lánh mà lên Huyết nhục tùy theo nhúc nhích Chỉ chút lát sau Thân thể của hắn bắt đầu ngưng tụ Nhưng án trước lưu truyền Đinh nhạc thân thể không ngừng nổ tung Đây là sống và chết tôi luyện Đinh nhạc thân thể mỗi một lần nổ tung Mỗi một lần đoàn tủ cũng có thể làm cho đinh nhạc đối với tự thân thêm một phần hiểu rõ Người thân thể ẩm chứa vô thượng đại đạo chí lý Từ xưa đến nay Còn thật không có mấy người có thể triệt ngộ thân thể ảng diệu Nhưng chính là hiểu ra một Cũng có thể khiến người ta được ít lời không nhỏ. Huyết nhục đều là ở trong lôi kiếp gian nan sống lại. Lột xác. Đinh nhạc đại đảo nổ tung. Đại đảo ánh sáng bám vào mỗi một khối huyết nhục. xương vỡ cùng huyết dịch bên trên. Hào quang lưu chuyển. Bắt đầu cùng huyết nhục xung hợp. Đại đảo thiên âm nổ vang từng trận. Dường như thiết trùy bình thường ở sèn luyện tự thân xăng sắc, bốn đảo lôi đình nổ vang mà sơi Sang sắc, lôi đình càng ngày càng nhiều Mỗi một lần đều là quy năng tăng gấp bội Trong lúc, Đinh Nhạc Nguyên Thần đều là bị mải nhỏ thành một ánh huyền quang Khó có thể đoàn tụ Đinh Nhạc ý chí còn sót lại Cuối cùng Nguyên Thần triệt để không gặp Cùng huyết nhục hợp thành một thể Này lôi hiếp trái lại nhường đinh nhạc thân thể chi đảo tiến thêm một bước Nguyên thần hóa vào trong cơ thể Liện dường như không thân thể như thế Bất quá đinh nhạc cùng không không giống Bởi vì đinh nhạc còn có đại đảo Không nhưng là chỉ có một bộ vô địch thân thể Săn sắc Cuối cùng Thông thiên đan cũng là phá nát Hào quang lưu truyền Mang theo từng tia từng tia ánh huyền quang Hóa vào đinh nhạc trong cơ thể Đại đảo hoa văn đan dệt mà thành Nhường đinh nhạc mỗi một giọt máu đều là phát sinh ứng ánh nói quang cũng nổ kiếp Vạn đảo đổ bay ra khí linh trong mắt nóng lòng muốn thử Ở bên cạnh hắn Đinh nhạc vài món chí bảo đều là chìm nổi Thánh mâu Hốn đồn tiên kiếm Tinh hà chi xa, ma bình cùng chỉ thiên châm, bất quá thánh mâu cùng hốn độn tiên kiếm. Tinh hà chi xa đều là không có khí linh. Chúng nó có rất mạnh linh tính. Vạn đạo độ lời mới vừa vừa nói ra, thánh mâu cùng hốn độn tiên kiếm đều là vội vã rút lui. Linh tính 10 phần. Vạn đạo độ vô cùng tức giận, nói rằng Này lôi kiếp đều là đại đảo đan dệt mà xa Tuy rằng có uy hiếp Nhưng cũng có đại đảo chí lý ở bên trong Bình thường muốn tìm đều không có chỗ tìm Đồ như vậy kiếp Chỗ tốt rất nhiều Yên tâm Chết không được Nhìn vẫn như cú hết sức do dự thánh mâu Hốn độn tiên kiếm cùng tinh hà chi xa Vạn đảo đồ trước mắt một cái Tay chính là lấy ra thú không kịp đề phòng Ba món pháp bảo bị nó ném lên thiên Xông vào trong lôi vân Răng rắc vài tiếng Có lôi đỉnh nổ xuống Hốn độn tiên kiếm nhất thời biến có chút đen Ta tự mình tới Chỉ thiên châm khí linh là thiếu niên dáng dấp Hết sức anh Tuấn Không chờ vạn đảo độ động thủ Chính mình chính là bay đi tới Rất nhanh Chỉ thiên châm kêu thảm thiết âm thanh chính là truyền xuống rồi Cho tới người sao Vạn đảo độ lại nhìn về phía ma bình Ma bình không có khí linh cũng không có linh tính Một phản ứng đều không có Vạn đảo độ không do dự bao lâu Trực tiếp đem ma bình ném đi tới Răng rắc một tiếng ma bình nước ra rồi Thật là không có dùng, nhiều sèn luyện sèn luyện Vạn đảo đồ nở nụ cười Lắc lư Tử sắc bảo đồ soạt một tiếng chính là triển khai Tử sắc bốc lên Vọt thẳng vào lôi kiếp nơi sâu xa nhất Cái kia hỗn đồn vạn đảo thoáng hiện địa phương Nơi đó ánh chớp vô lượng Vạn đảo đồ thoải mái rên rỉ một tiếng Bất quá những này pháp bảo cắm xuống nhập Nhất thời gây nên hốn đồn vạn đạo phản ứng Đinh nhạc chính đang đổ thứ bảy luôn Nguyên bản thứ 8 luôn đã sắp muốn kết thúc Nhưng vào lúc này Một tiếng sấm rền xuất hiện Răng rắc một tiếng Lại là một tia chớp rơi xuống Đinh nhạc thố không kịp đề phòng Kém một thoáng bị trực tiếp đánh chết Đây là bị pháp bảo của chính mình cho hãng hải Đinh nhạc liền khóc thời gian đều không có Vô biên hốn đồn hải lôi kiếp đồng tính rất lớn Vốn là có quan hệ chú ngũ đại thần quốc đều là phát hiện Từng người có thần thông bày ra Quan sát cái kia nơi sâu xa lôi kiếp Lần này, 5 vị giám quốc thân vương đều là càng thêm sắc mặt khó coi Đáng tiếc Đinh Nhạc tuyển địa phương quả thật không tệ, ngũ đại thần quốc cũng là khuyết thiếu thủ đoạn. Nổ vang từng trận lôi đình càng ngày càng hừng hực, hốn đồn vạn đảo nổ vang. Đinh Nhạc cũng là mất mẽ ở giữa bờ vực sinh tử thời gian càng ngày càng dài. Thậm chí nhiều lần hắn đều là mất đi ý thức, huyết nhục trôi nổi ở trong biển, dường như vẫn lạc bình thường. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là gắn gượng vượt qua Trong này có thông thiên đan công lao Cũng có ở hốn độn thiên phong bên trong đến cơ duyên công lao Nhưng nhiều nhất vẫn là Đinh Nhạc tự thân Ý chí của hắn muôn vàn thử thách Dường như bất diệt ý chí sống như vậy Cuối cùng lôi đình đều là khó có thể hủy diệt Đinh Nhạc thân thể bắt đầu khôi phục Thân thể thon dài Thể phách cường tráng. Cả người đều là đầy giấy không gì sánh kịp sức mạnh Đây là một bộ hoàn mỹ thân thể sợi tóc của hắn múa Ở ánh ánh mắt đâm sáng hốn đồn hải Ngày đó trên ánh trước đều là không cách nào già đi tia sáng này Oanh, đinh nhạc ra tay Một quyển nổ văng lên trời không Nhất thời một tiếng kinh thiên nổ vang Đầy trời lôi vân toàn bộ đều là nổ tung Tan thành mây khói Thật sự thành công soạt một tiếng, vạn đảo đồ rơi xuống Phía sau theo mấy cách đệ Đồng thời, hốn độn nội quan chú tình cảnh này người là thất thanh Chính là ngũ đại thần quốc, xám quốc thân vương cũng là không khỏi cảm thán Ngăn ngắn thời gian mấy năm Bọn họ chứng kiến một vị vô địch vương giả quật khởi Chưa xong còn tiếp